Xin chào các cô các chú, các chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của Nghệ chuyện. Ngày hôm nay, dịch Duy đã quay trở lại và xin gửi tới quý vị khán giả tập tiếp theo, tập 8 của tác phẩm tiểu thuyết Giấy trắng của cố tác giả nhà văn Triệu Xuân. Thức dậy lúc nửa đêm, không thể nào ngủ tiếp được nữa. Những sự việc xảy ra trong mấy ngày qua khiến anh không thể yên lòng. Những kẻ đối đầu với anh đã đầy sự việc đến hồi quyết liệt. Họ nhằm mục đích gì? Rõ ràng là họ không phải chỉ nhằm đánh Lộc mà việc bắt giam Lộc chính là một đòn quyết định đánh vào anh. Lộc sẽ được trả tự do nhưng hỏa mù mà họ tung ra sẽ đánh lừa nhiều người và lại việc bắt giam và thả lâu nay ít đi đôi với sự giải thích rõ ràng. Bắt oan người ta lẽ ra khi thả phải có sự thanh minh bồi thường danh dự cho người bị bắt nhưng việc đó hầu như bị lãng quên. Lộc bị bắt lệ thi đi nước ngoài rồi đến chuyện mạnh được công an hậu Giang gọi chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây? Đoàn thanh tra của tư lợi đang lộng hành trong nhà máy. Họ làm việc thuốc cơ chế nào, theo nguyên tắc nào, bằng phương pháp nào. Không ai có quyền phản đối, kê cả thịnh. Một sự vi phạm quyền dân chủ quá quát. Đằng sau tất cả những hiện tượng trên là một hậu trường như thế nào? Thịnh đã rõ. tình thấy giận những kẻ cam tân làm con dối cho kẻ khác giật dây. Hình ảnh tức phát hiện ra với những quan điểm bảo thủ đến kỳ cục. Tội nghiệp cho anh anh Tư ạ. Vì sao anh lại trúc đích sự bực bội vào bản thân mình? Nếu anh thực tâm với xã hội chủ nghĩa thì tại sao anh lại phải phản đối tôi và đối việc chủ động tạo nguồn nguyên liệu? Chủ nghĩa xã hội không thể xây dựng trên cơ sở thủ động quan liêu và thái độ ù lì y lại cấp trên. Và anh học, tôi biết anh thâm thủ tôi, Còn người của anh đầy tham vọng, anh muốn đạp lên đầu người khác để tiến thân, anh dùng tư phát như một con rối sinh động nhất. Anh trổ hết tài tổ chức thực hiện những âm mưu và thủ đoàn để hãm hại tôi. Nhưng anh lầm, anh lầm to rồi, cho đến bây giờ anh vẫn ngộ nhận về tôi, anh đã chọn lầm đối thủ. Những lời chân chính sẽ bằng thực tế việc làm của mình để bóc trần bản chất của anh, chứng minh rằng những lời lẽ của anh là giả dối là lời bịp. Luồn tay xuống lấy cuốn sách gối đầu nằm, thinh đọc sai xưa từng đoạn đã đánh dấu sẵn trong tiểu thuyết Sa mạc Tư khoa. Đọc xong mấy trang sách, anh lại gối cuốn sách dưới đầu nằm, tiếp tục dòng suy nghĩ của mình. Phải kiên quyết với những kẻ cản đường, mình phải kiên quyết, phải có nghị lực và quyết tâm mới đạt được những điều mong muốn. Thinh vòng tay ôm ngang người khanh, ngay vợ ngoan của anh đang ngủ. Dường bên bếp Trinh bà binh cũng say sư ngủ cho mấy tự bình rồi u ớ nói mấy câu gì hay không rõ chúng đồng hồ điềm 2 tiếng 2 giờ sáng rồi chỉ còn vai tiếng đồng hồ nữa một ngày mới lại đến với anh bà mỗi quánằ đều có nghệ thuật riêng ngằm chinh phục thực khách moi tiền của khách quán của 6 ở cách xa trung tâm thành phố gần chục km từ ngã từ hàngg xanh đi về hướng tủ Đức qua cầu sau lộ được một đoàn thì có một con đường nhỏ rẽ vào bên tay mặt Đây là con đường cặp sát mép sông Sài Gòn. Bên kia sông là thành phố với những tòa nhà cao vút lên, những con đường phố ồn nào tính động cơ và âm mồm người qua lại. Bên này sông trải dài những vườn ruộng trồng lúa và cây trái xen với những xóm ấp nhà cửa lụp sụp những vạt dơ nước quanh Nam Biên tĩnh giống như bất cứ một tụ điểm dân cư nào ở ven sông. Trong một xóm ấp như thế, ở sát mép con lộ nhỏ trắng nhựa lồi lõm, có một quán ăn gọi là quán ăn thì chưa đúng vì nó không hề theo bảng hiệu bao giờ. Đó là một căn nhà ở bình thường, chủ nhà có tài làm tiết canh vịt xiêm, đã mua sắm bàn ghế kê ở trong vườn, rồi nấu món ăn bán cho khách. Ông có tất cả 50 con gái, không có cô nào được coi là đẹp, nhưng cô nào cũng có duyên, dịu dàng, dễ mến Lúc đầu ông chỉ bán tiết canh vịt, về sau đông khách ông mua cả 7 vịt về nhút trong vườn. Khách ăn từ Sài Gòn, chợ lớn đuôi nhau kéo tới. Họ ưng con vịt nào thì ông mất con đó làm thịt thịt nạc lăm xá xíu còn lại đem hầm bích khoai môn nhúng rau muống chấm chao. Từ đó về xem ba món, tiết canh xá xíu và bịt hầm khoai môn chinh phục nhanh chóng thực khách. Và nhận ra cả ba món chế biến từ chúng Việt Trí ở đây đều đạt tới trình độ nghệ thuật. Món tiết canh vịt đông mức úp đĩa xuống mà không rớt, giòn thơm, đậm đà hương vị vịt. Món xá xíu béo ngậy tận hơi cuốn học ăn kèm khoai môn chiên, món vịt khoai môn gợi cho khách ăn hương vị đồng quê dân dã mà lại ngon bổ. Về sau khi phục vụ nhu cầu của thực khách ngày càng đòi hỏi nhiều món ăn phong phú hơn, quán cô Sáu, tên của cô con gái út dễ thương nhất làm thêm 3 món ăn nữa là chim mò nhát roti ti, cua giác muối và tôm càng nướng. Sau món ăn của quán cô, Sáu cùng với đồ uống rẻ tiền nhưng tuyệt ngon là rượu nếp than do ông chủ đặt nấu riêng cho quán của mình đã trở thành câu chuyện cửa miệng của bạn nhậu bốn phương. Mạnh cùng với 5-6 người bạn thân phóng Honda từ Sài Gòn tới quán cô Sáu từ 9 giờ sáng. Nghe tiếng xe gắn máy đứng trước cửa nhà, cô Sáu, cô gái út đón rả ra đón khách. Mấy chú vẫn mạnh giỏi chứ, xin mời rô. Khách mới đi dường về, lâu quá trời rồi mới tới nhà. Mà nhìn cô Sáu đang ở nửa tuổi giữa người lớn và con nít cười hóm hình. Nhớ quán cô Sáu quá, hôm nay cô Sáu cho khách ăn chi đây. già vẫn mấy món như thường lệ đó chú. Trời đất, cô Sáu kêu chú hoài, tụi này bỏ đi đó, phải kêu bằng anh chứ. Tâm chọc cô bé, dạ. Cô gái đỏ bừng mặt luống cuống xếp bàn ghế ly chén rồi đi chặt đá cục mỏ và từng ly. Chắc cần nhiều loại 5 lít rượu nếp than được mang ra. Rượu rất đan ly màu tím hồng đào, thơm lừng sồi bọt lăn tăn. Tiếng Việt kêu trong nhà bếp, đúng 5 phút sau khi có tiếng kêu của Việt, đĩa thích canh được mang ra đặt giữa bàn. Cạnh đó là đĩa rau sống rau thơm tươi giói. Đĩa chanh, ớt mà gương cổ mỏng Từng chén nước mắm gừng, nước mắm trao pha sẵn đặt trước mỗi người Ở trong bếp món thịt vịt xa xíu Tỏa ra hương thơm đầy hấp dẫn Uống xong tuần rượu đầu mạnh rất rượu Tâm nhìn mạnh hỏi Vậy là ngày mai anh đi Cần Thơ Đi từ 5 giờ sáng ra xa cảng bên Tây mua vé xe đỏ Tôi cảm thấy câu chuyện rắc rối đến với anh ở đó Ôi, hơi đâu mà lo Tâm, nào, ta cạn ly nha Trăm phần trăm à Chứ sao Mọi người cũng ly uống cạn Câu chuyện rất Tâm gợi ra bị quên đi mau chóng Trong tâm tâm mạnh không hề nghĩ rằng anh sẽ bị rắc rối về bán chiếc tàu. Chiếc tàu đó đăng kiểm tên của anh, chạy đằng liên tỉnh, nay anh bán cho người khác lấy tiền tài, có vậy tôi ai mà làm có. Việc anh mời các bạn tới quán cô sáu là lẽ thường như mọi khi. Có tiền họ giối nhau đi nhậu, hết tiền thì nằm nhà hút thuốc mặt rồi đi làm cật lực đến khi có tiền lại đi nhậu. Với Mạnh với tâm xưa giải vẫn thế, mọi chuyện khác các anh đều coi là chuyện thường, không có gì đáng bận tâm. Từ ngày vô nhà máy tham gia khai thác nguyên liệu là một giấy, Mạnh mới hiểu rằng việc mình làm không chỉ đơn thuần là kiếm tiền, đằng sau chuyện kiếm tiền xài chơi còn là cả một vấn đề đầy ý nghĩa, làm ra giấy cho mọi người xài. Mạnh nhớ có người nào đó đã nói, người ta đánh giá trình độ văn minh của dân tộc bằng vào lượng giấy mà xứ đốt tiêu thụ hàng năm. Kể cũng có lý thật, giấy là phương tiện, giấy cũng là minh chứng cho nhiều vấn đề của cuộc sống con người. Lọt Lòn lòng mẹ giấy được dùng làm tờ khai sinh, lúc qua đời giấy làm tờ khai tử, giấy viết điếu văn tiễn biệt người ta, giấy làm những con bướm nụ hoa tuuyền theo nhỏ nhỏ treo trên nôi của em bé giấy trắng mở ra trang đời đầu tiên cho trẻ em tập đánh vần giấy theo em bé suốt từ đó cho đến khi lớn lên người con trai lấy vợ người con gái lấy chồng lúc mới yêu có giấy để viết lên những dòng thư tỏ tình hò hẹn lúc đã ý hợp tâm đầu có giấy làm tờ hôn thú khi mà giữ đừngng đứt gánh vì lý lẽ gì đó có giấy làm tờ ly hôn giấy trở thành tờ ban khen khi người ta có công và giấy là bàn án với những ai có tội giấy là những lời âu yếm ngọt ngào chí tình trí nghĩa khi người ta thương nhau Giấy còn là những lời sắc nhọn như rau cắt khi người ta ghét nhau, giấy là những trang thơ, trang văn, bản nhạc, những bức họa làm cao khít tâm hồn mà thôi bùng lên ngọn lửa trong lòng. Giấy còn có thể viết lên những điều sằng bậy, đồi trắng da đen, bôi nhọ con người. Trong đời sống hàng ngày giấy cần cho con người, ngay từ lúc mở mắt thức dậy bóc tờ lịch, hút thuốc, đọc báo cho đến khi tắt đèn đi ngủ vẫn còn dùng đến giấy. Giấy làm ra những sản phẩm đơn giản như màu giấy gói kẹo cho đến sản phẩm phức tạp như tờ giấy bạc lưu hành định giá mọi món đồ. Xem thế giấy cần cho con người nào có kèm gì khí rời, nước uống và cơm ăn. Thời xa xưa khi con người chưa biết trao giấy, người ta viết xử bằng những thanh tre, từ ví dụ có coi ngày nay mà không có giấy thì sẽ rắc rối đến mức thế nào, con người sẽ lạc hậu, ai sẽ nghèo đi nếu như không có giấy. Ở giữa khai thác nguyên liệu làm một giấy, Mạnh đã nghĩ như thế. Những suy nghĩ ấy đã giúp anh có được niềm vui thích trước mỗi tấn cỏ, mỗi xe lồ ồ được trở về Sài Gòn. Mạnh thuộc số người đơn giản, đơn giản trong suy tư, trong phong cách nói năng ăn mặc Với công việc là một giấy anh chỉ nghĩ như thế, giấy là cần thiết vậy thì làm một giấy là cần thiết vậy thôi. Giống như ngày xưa trốn lính mày nghĩ phải trốn lính bằng mọi cách để khỏi bị bắt lính, còn cách đó là cách gì thì anh cũng gật đầu, vì thấy nó xin được giấy tờ giả, đội lốt một nhân viên của cơ quan USAID. Tờ giấy đó sau ngày giải phóng anh vứt nó mất tiêu vào xó nào không hay nữa, mày không hề biết rằng bao chuyện rắc rối đang chờ anh về tờ giấy đó. Trễ giờ sáng hôm sau, vừa xuống xe đỏ, Mạnh Tính vào tiệm phở ăn một tô cho đỡ mệt, nhưng anh lại nghĩ, đến công an có chuyện gì. Nếu đến sớm, có thể trở lại Sài Gòn ngay hôm nay là hay nhất. Mạnh gọi xe Honda ôm đến công an thị xã. Vừa xuất hiện, Mạnh đã được đón tiếp bởi thái độ mà anh vô cùng ngạc nhiên. Do người công an tiếp anh lúc đầu lạnh nhạt, sau lại chuyển thành hân hoan. Anh bán đấu chỉ là cỡ Nguyễn anh là người tổ chức vật biện phải không? Ơi, chú nói sao? Mạnh kêu người công an bằng chú vì thấy ông tận ở gần 50 tuổi. Đừng có làm bộ nữa, hãy khai ra sự thật để được nhẹ tội. Anh lập ra tổ chức này từ bao giờ? Có những ai? Ở đâu? Mạnh trống vắng thật sự, anh không ngờ sự thể lại rắc rối đến như thế. Giấy báo của công an ghi đã xung quanh việc mua bán tàu, thế mà bây giờ lại nhảy có chuyện tổ chức vật biến. Chú có làm công, cháu mà tổ chức vượt biến à? Này, đừng có giả bộ nha. hãy khai thiệt đi. Ai, thiệt tình, tôi không hề biết chuyện vượt biến nào hết." Mạnh bực bội, "Xưng tôi chứ không xưng cháu nữa, các anh đừng vô cáo tôi." Vô cáo? hử? Chứng cứ rành rành đây này. Người công an trình cho mảnh coi tờ giấy ghi lời khai của Nguyễn Văn Ngũ, nội dung lời khai là mảnh đã nhận vàng của bọn vật biên giao tàu cho chúng. Lời khai còn tố cáo mảnh là nhân viên của cơ quan USJID cài lại. Mảnh kêu lên: "Trời đất ơi, sao dám dựng chuyện ghê gớm vậy? Tôi có bán chiếc tàu cho người tên là Ngũ. Giấy tờ chơi làm xong vì người mua mới ra cho tôi đừ nửa số vàng. Có vậy thôi, tôi không hề dính đến chuyện vật biên nào cả." Thôi được, mời anh vào trong này, ta sẽ nói chuyện sau. Mảnh nguần ngoẩn theo sau người công an khi bước vào một căn phòng nhỏ, cánh cửa khóa lại sau lưng, Mạnh mới biết là anh bị bắt giam. Ngày đầu tiên nằm trong phòng giam, Mạnh vẫn tin là có sự nhầm lẫn gì đó và rồi người ta sẽ thả anh ra. Suốt ngày hôm đó không được ăn uống chi cả. Sáng hôm sau, cánh cửa phòng mở, một người công an đi vào trong mang theo sấp giấy và cây bút. "Hãy khai hết và viết vào đây." Không đợi cho Mạnh nói câu gì, anh ta bước ra liền và khóa cửa lại. Mạnh ức quá đập cửa dầm dầm. Suốt ngày hôm đó anh đạp cửa có bao nhiêu sức lực anh dồn chân và tay để đập cửa. Nhưng vô hiệu không ai trả lời anh Mệt quá Mạnh nằm xuống sàn và ngủ tiếp đi Sau giấc ngủ dài Có lẽ 7-8 tiếng đồng hồ Mạnh thức dậy Anh bình tĩnh suy nghĩ xem tiếp Chuyện gì đã đến với anh Và anh cần phải làm gì Anh nhớ tới má Lúc đi Mạnh nói với má Má yên tâm Sao việc con sẽ trở lại Sài Gòn ngay hôm nay mà Bà mẹ tiến con đầy lo nắng Nếu có chuyện gì Con hiện báo cho má hay Bây giờ thì anh đã bị tống giam rồi Biết nhắn tin về cho má bằng cách nào đây Nhìn thấy sấp giấy và cây bút Mạnh nghĩ và viết sự thật của mình chứ, tin là mấy chú công an cấp trên sẽ không lầm để nhốt oan mình. Thế là mạnh viết, mạnh viết ngắn gọn nhưng dặn hết ý cần nói xung quanh việc bán chiếc tàu đó và việc trốn lính, mang giấy tờ giả của nhân viên sở USAID. Viết xong mạnh đọc lại và thấy hài lòng, ở cuối tờ khai anh viết thêm: Tôi là con của một người đã chiến đấu anh dũng và hy sinh ở thủ đô Hà Nội, máu tôi và tôi tự hào về điều đó, không đời nào tôi dính vào chuyện vượt biên, mong quý cơ quan điều tra sự thật và cho tôi được tự do. Tôi đang làm việc hết sức có ý nghĩa là làm ra giấy trắng, cả nước đang cần giấy trắng. Sau câu đó Mạnh viết, xin cảm ơn, rồi ký tên. Ở Sài Gòn ba đêm liền, bà Chín mất ngủ chờ con. Đến ngày thứ tư, không thấy Mạnh về, bà đến nhà máy báo tin. Thịnh lo lắng không kém bà, nhưng anh ta không nói ra. Có chuyện gì nữa đây? Mạnh bị bắt đỡ chăng? Lộc chưa được trả tự do, Mạnh lại bị nhốt. Lại thêm một mớ bóng bóng nữa. Thịnh trấn ăn bà Chín giờ bảo văn phòng đưa xe của nhà máy cho bà đi Cần Thơ hãy bình tĩnh, xuống tận nơi xem có chuyện gì, nhớ phải bình tĩnh nghe chị. Tiến và chín về thịnh thấy rất ái náy, phải làm việc gì nữa chứ? Khả năng xử thế linh hoạt vốn là khí chất của anh, giúp cho anh luôn có sự nhạy cảm cần thiết khi hành động. Thịnh ngồi vào bàn kéo máy chữ, gõ liên hồi như một cô thư ký đánh máy giỏi. Anh đã bản xác nhận rằng Mạnh là một nhân viên tốt đã và đang có nhiều đóng góp cho nhà máy Hy vọng. Đọc lại tờ giấy đánh máy cẩn thận, Thịnh ký tên và đóng dấu vào cả ba bản, giữ lại một còn hai bản Thịnh đến tận nhà trao cho bà chín. Chỉ cần xin một tờ giấy xoay dặn như 7 nữa ở Ủy ban phường, như thế có lẽ sẽ tốt hơn. Bà Chín nhìn Thịnh giọng xúc động. Cảm ơn anh, không có anh, thiệt tôi không biết làm cách nào trong lúc này. Chỉ bình tĩnh, cây ngày đầu cuộc sở trên đứng, phải không chỉ 4. Những kiến nghị của giám đốc nhà máy hy vọng không được tổng giám đốc trả lời. Vốn là một người quá cẩn thận những ít tự tin. Ông chính không thể nào có được quyết định dứt quá trước bất kỳ sự việc gì. hãy nói cho đúng hơn, những quyết định ấy nếu có, thường là rất chậm. Ở ông chẳng thấy hưng phấn và chẳng thấy ức chế luôn luôn cân bằng với nhọc. Đối với ông dù ở trong hoàn cảnh lừa bằng dầu xôi chăng nữa ông vẫn phải tính toán suy nghĩ cân nhắc. Nhưng ở người khác tính toán cân nhắc là đi đến hành động còn ở ông tính toán là để đó, cân nhắc là để đó. Ông hành động rất ít suốt mấy ngày qua giám đốc Thịnh khi thì qua điện thoại, khi thì qua giấy tờ và nhiều lúc dọc thẳng vào phòng ông thúc dụng ông. Đòi hỏi ông phải có hành động chứng tỏ ông là tổng giám đốc Ông chính chỉ ừm ra lời qua điện thoại, để còn phải cân nhắc xem sao đó. Và ông ngồi ì ra, mắt chân chó nhìn Thịnh khi Thịnh sộc thẳng vào phòng ông. Anh không làm một việc nào hết, vậy là cớ làm sao? Thịnh bảo mình phải làm gì? Tại sao chỉ đòi hỏi mình mà Thịnh không tự đàn mình vào vị trí của mình? Ông chính nhìn Thịnh, tay xoa lên trước cầm đầy râu lần trầm. Việc bắt giam vô cớ một phó giám đốc của anh, anh chịu đựng yên à? Thật khó mà nói cho cậu hiểu được. Vì sao? Anh sợ cái gì? Anh sợ ai? Chúng ta đã bị tai tiếng. Lần đầu tiên ngành in của chúng ta lộn xộn như vậy Anh Tính nói rằng vì tôi Vì nhà máy hy vọng mà anh Lâm vào Tinh thế khó xử Thôi có lẽ cậu nên coi lại vấn đề xem sao Lúc nào cũng thấy anh coi lại Xem lại tính lại Thật chịu hết nổi anh chính à Tôi đề nghị Với tư cách tổng giám đốc Anh làm công văn yêu cầu công an thả ngay lọc ra thành bực bội nói như hét lên Nhưng Giọng ông chính càng nhỏ lại và chậm hẳn đi Nhưng để bên công an người ta có chịu không Thế phải gửi công văn yêu cầu thúc họ chứ, không gửi sao biết người ta chịu hay không chịu. Được rồi, cậu cứ về đi, tôi sẽ vào văn phòng Thảo Công Văn. Trời đất, chờ được ekip của anh Thảo Công Văn xong thì có lẽ tới Tết đây, tôi làm sẵn rồi, anh coi đi. Ông chính đón tờ giấy từ tay Thịnh, ông mạo kính lên và đọc, Thịnh kiên nhẫn ngồi chờ, hồi lâu chính ngẩng lên. Lời lẽ gay gắt quá chăng? còn sự gay gắt nào hơn việc vô cớ tống ra một con người. Thịnh dân giữ thật sự, làm như trước mắt anh không phải là ông chính mà là tư pháp, là học, là tư lợi. Gương mặt giọng nói của những người đó hiện ra trước mắt anh, nhân cách của họ lộ ra không một lớp áo ngụy trang nào. Thầy chống hai tay xuống hết bàn chồm người tới gần sát mặt ông chính. Anh đừng để mất lòng tin của cấp giới bên anh có ký tên vào gửi công văn này đi hay không? Là sự thể hiện vai trò của anh đối anh chính ạ. Ngay cả chuyện tôi đề nghị được phát biểu toàn bộ vấn đề của hy vọng trước ban tổng giám đốc với sự cơ mặt của đoàn thanh tra. Đề nghị này cũng không được chấp nhận, vì lẽ gì? Anh không ủng hộ sự thật, không bảo vệ chân lý hay là anh chơi hai con bài cùng một lúc kìa? cầu cái đán tôi đó hả Sự việc tự nó nói lên hết rồi Chán nản nhưng không thất vọng Tình dạy văn phòng tổng giám đốc về đến nhà Tại sao Hào cùng với hai bảng ba bình Kỹ sư hải, kỹ sư sáng ngồi chờ anh về Nghe tiếng chân lên cầu thang Mọi người cũng đứng dậy Họ lặng lẽ nhìn anh Tình chật nhận ra rằng anh không được để cho sự lặng lẽ Dấu hiệu lo âu kéo dài lúc này Anh cười ầm lên, giọng chế diễu Hà <cười> hà, bộ mất hồn cả rồi hay sao Mà người nào cũng đứng ngây ra như vậy Thịnh quay vào trong gọi con Bình đâu con Mang cho ba chai rượu bà nội mới gửi lên đó Dạ có liền đấy ba Mùi rượu mặt ong rừng tràm thơm Tỏa ra khắp căn phòng Thịnh rất đầy 6 ly rồi đặt ly rượu vào tay mỗi người Anh cần ly rượu của mình uống cạn và rót tiếp Hào nhìn anh rồi cũng làm theo Kỹ sư sáng lên tiếng đầu tiên Chừng nào chú Lộc mới được thả ra hả chú Cháu mới ở rừng về Nghe nghe ở trên nó lắng hết sức Có nhiều người còn định bỏ cuộc Còn cậu, cậu nghĩ sao về việc lập bị nhốt? Dạ, cháu cũng không biết nghĩ sao nữa. Dường như có lẽ Cái gì? Cậu hoang mang đấy à? Dường như có lẽ. Hãy bỏ cái giọng cái đi, nghe không? Tôi thất vọng khi nghe cậu thốt ra những lời đó. Dường như có lẽ. <cười> cậu thật rằng có lẽ lập bì nhốt là đúng chứ gì? Nhà máy hy vọng làm sai phạm pháp chứ gì? Chú, cháu không nói thế. Im đi. Tôi thất vọng về cậu. Thì nhìn bà mắt sáng, tuyên nhìn sắc như ánh chớp. Tôi vẫn tin là cậu có bản lĩnh dũng cảm kia đấy. Chú, cháu không nói là... Im đi. Tôi không muốn nghe những kẻ dao động. Thấy sáng bị giám đốc là... Hai bạn đỡ lời cho chàng kỹ sư trẻ. Thưa, thưa giám đốc, đúng là sớm không quý nói như vậy. Chẳng qua cậu ta lo lắng quá đó thôi. Lo lắng? Lo lắng? Thịnh dần dọc. Ai lo lắng thật sự cho nhà máy thì hãy đứng vững ở vị trí của mình. Đột ngột thịnh xuống giọng, bớt gai gắt và càng nói giọng anh càng ôn tồn như tâm sự. Trong lúc rối bời như vậy, hãy siết chặt đội ngũ, phẩm chất của chúng ta sẽ được làm sáng tỏ trong lúc này. Nhiệm vụ trung tâm là y nấn, chúng ta phải làm tốt, tốt cả số lượng lẫn chất lượng, đừng để sai sót gì. lô ô phải về nhà máy ngày đều đều, bột giấy phải được sản xuất liên tục. Có như thế chúng ta mới xứng đáng là những người làm ra giấy trắng, hãy trắng trong như tờ giấy, còn những chuyện khác không đáng ngại. Chỉ khi nào ta tự bôi lên ta, lúc đó ta mới thất bại. Báo cáo để anh em rõ. hào nói hôm nay ông đặt cùng một số anh em công nhân đến thăm anh Lộc mà đã không được vào thăm. Sao? Ai không cho vào? Đồng chí phụ trách chạy giam đi vắng. Có một sĩ quan tên là Sàng không cho vào. Ba Bình tiếp lời Dạ ông ta có vẻ khó lắm. trước kịp năn nỉ ông ta đã quát tháo ở Mỹ đuổi chúng tôi về. Thôi được. Các đồng chí uống đi. Rượu ngon và bổ lắm đấy. thành như quên hẳn chuyện ấu no của mọi người nói qua chuyện rượu. Ba má của mình gần 80 tuổi rồi mà mắt vẫn sáng. Răng vẫn không dụng, lưng không lưng Bị giặc đánh những đòn chết đi sống lại rồi mà nay vẫn còn khỏe là nhà rượu này đấy có đều chỉ uống ít thôi uống nhiều uống hết cả bộ nào tao uống nào thành trạm ly của mình vào ly của mỗi người trong căn nhà nhỏ dính đèn nê ông 6 người đứng chủm vào nhau mặt gần mặt nhau uống cả ly rượu đỏ sậm thơm mùi mật ong nhìn đồng đội tự nhiên thỉnh thấy mọi rắc rối mọiưu tư vội hẳn đi anh đưa tay vuốt tóc thằng hắng liền hai tiếng mọi người chờ nghe anh nói các đồng chí nếu các đồng chí tin tưởng nơi tôi Thì hãy yên tâm, vững vàng trên vị trí của mình. Đồng chí Lộc sẽ trở về lại với nhà máy. Đó là điều chắc chắn. Chúng ta không sai. Chúng ta làm việc với tất cả tâm huyết mình mong muốn làm giàu cho đất nước. Đó là điều mà không ai có thể hại được chúng ta. Sao? Các đồng chí có tin tôi không? Dạ tin, dạ tin. Dạ, xin đồng chí giám đốc đừng lo lắng chuyện đó. Sân mây tân sân nhất được xây dựng trong cuộc chiến tranh của Mỹ. Đây là sân bay bảo loại lớn nhất ở Đông Nam Á Vào những năm cuối của cuộc chiến tranh, đã có đề án xây dựng lại sân bay này theo kiểu sân bay quốc tế mang tên cựu tổng thống de Gaulle de Paris, to lớn và hiện đại hơn. Nhưng đề án đó chưa được thực hiện và Tân Sơn Nhất đã trở thành điểm tấn công đầu tiên của quân giải phóng trên đường tiến vào Sài Gòn. Một thời gian ngắn sau, đại thắng mùa xuân năm 1975, đường hàng không nối Tân Sơn Nhất với các sân bay quốc tế lại khai thông. Máy bay của hãng Air France mỗi tuần đều đặn đón nhận khách ở đây. Vào thứ Năm hàng tuần, Tân Sơn Nhất đông nghịt người. Tại phòng trợ dành cho khách đi máy bay ra nước ngoài, gà quốc tế, ngay từ sáng sớm những chiếc xe du lịch. Và cả những xe chở khách dài thòn của hàng không Việt Nam đưa tới đây hàng trăm hàng ngàn người. Chỉ có một số ít người thực sự lên máy bay ra đi, còn đa số là người đưa tiễn. Đã có biết ba cuộc tiến đưa như thế này, đây là sự ra đi của cả một gia đình. Kia là cuộc ra đi của người mẹ và hai đứa con, và kia nữa sự ra đi của một cô gái trẻ. Bằng và sự bảo lãnh của người thân ở nước ngoài, họ đã bỏ quê hương xứ sở để ra đi. Có những gia đình ra đi mà chỉ có một vài người đưa tiễn, Trái này, có người ra đi một mình mà phải thuê tới hai chiếc xe bus hàng không để chở bạn bè và người thân ra tiễn tại phi trường. Họ xuống xe và đuôi nhau chụp ảnh lưu niệm, vữa nóc nhà ga quốc tế nở rực rỡ dưới nắng. Chói chang. Phi màu cô nán được chụp thào dàn, người chụp bàn lên thợ chuyên nghiệp cũng có thể là trong số bạn bè của người ra đi tự chụp cho nhau. Xong hoàn chụp ảnh lưu niệm một lúc, lúc chụp ảnh chưa ai rơi nước mắt, là đến màn làm tổ tộc, mất rất nhiều thời gian cho việc này. Bắt đầu từ lúc người ra đi bước vào phía trong của dãy ghế ngăn làm hàng rào cách ly, chuẩn bị ra sân đậu máy bay. Thì ai cũng khóc, nước mắt chảy ra ràn ruộng trên mặt người ra đi và người ở lại. Người thân trong nhà khóc, bạn bè khóc. Đến chỉ lao công, đang sửa vườn hoa của sân bay, thấy cảnh chia ly cũng ướt mắt. Có quá nhiều cảnh chia ly đầy nước mắt như vậy. Nhiều cuộc ra đi với lý do hợp lý hóa gia đình, đoàn tụ gia đình, nhưng nhiều cuộc ra đi lại là sự chia ly đau xót. Cuộc ra đi của Lệ Thi hôm nay là như vậy, dường như cô đã khóc quá nhiều suốt mấy ngày qua. Thành thử sáng nay khi chê tay với Hải, mắt cô giáo Hoành mấy mắt xứng đỏ lên mà không chảy giọt lệ nào. Mà mẹ Lệ Thi đang từ giã những người bạn già của bà, Lệ Thi bắt tay từ người bạn của cô, mấy cô bạn gái khóc huhu hu như con nít. Họ để cho nước mắt chảy ra tự nhiên không mắc cỡ, không giấu giếm. Hai bà sáng đứng cạnh nhau xúc động, đến lượt Lệ Thi bắt tay sáng, sáng không kìm nổi nước mắt và xúc động nắm bàn tay mềm mại dịu dàng của Lệ Thi. Kéo sát về mình rồi choàng tay áp chặt gương mặt cô vào ngực mình. Nước mắt sáng rơi trên tóc Lệ Thi. Một phút như thế, sáng mới nâng gương mặt Lệ Thi lên, nhìn vào mắt cô. Đừng quên canh ở nhà nhé em. Lệ Thi nhìn sáng ngật đầu, sáng nắm bàn tay cô gái, đặt vào bàn tay của Hải. Rồi tế nhị bước ra chỗ khác. Hải ôm chặt Lệ Thi trong vòng tay, người mẹ đứng gần đó ngây người ra nhìn con gái. Bà rút khăn lau nước mắt rồi đến bên Hải. Mà có lỗi các con à Thông cảm cho nỗi lòng của má Cả hai cùng nhìn bà Không ai nói gì Kỹ sư Hải nắm lấy bàn tay của bà mẹ Thôi Hai đứa đứng với nhau một lát nha Sắp tới giờ rồi Bà mẹ đi lại chỗ sáng đang chuyện trò với số bạn trẻ Còn lại hai người Họ nhìn nhau tay trong tay Mặt gần mặt thật gần Họ đứng như thế không ai nói một lời Có lẽ ánh mắt họ đang nói nhiều thật nhiều Trở thành phố cao và xanh sắc xanh thật đẹp, màu xanh mà hàng không dân dụng lấy làm màu đồng phục cho tiếp viên, nắng đông linh trên những bông quốc bông hồng đuôi nở trên bồn hoa, mặt hoa và mặt người cũng ngời lên trong nắng. Lẽ ra không có nước mắt của chia ly thì cảnh tụ hội như vậy sẽ vui và tuyệt đẹp. Tất cả đều mặc rất đẹp, đúng mốt và sang trọng, nhưng tất cả lại cùng đơn đệ. Lễ Thi nhớ đến cảnh đoàn người nối nhau xếp hàng dài rặng rặc trước sở ngoại kiều ở Đồng Nguyễn Du, họ cũng mặc những bộ đồ đẹp và sang như hôm nay. Cô nhớ lại ánh mắt của chàng thanh niên trong sở ngoại kiều và câu nói bằng ánh mắt của anh ta. Đi hợp thức hóa gia đình, hay đi tỉ nạn, đều là sự bỏ nước mà đi. Lời nói tựa giao cắt. Mấy ngày qua, cô đã nói với Hải thật nhiều, đã khóc với anh thật nhiều, thật nhiều nước mắt. Nhưng nỗi đau xa cách không thể nguôi ngoan. Họ đang đi bên nhau mà trong lòng cô đã giận ngập lên cảm giác cô đơn, lè loi, xa vắng. Phi trường đông nghịt người, đầy nắng đầy hoa mà cô ngỡ mình đang đi giữa sa mạc hoang vu trong đêm đông lạnh bút. Cảm giác ấy hoành hành trong cô khiến cô càng níu chặt cánh tay Hải, mười đầu ngón tay cô bấm chặt vào da thịt người con trai, hái như một cây tùng cho cô nương tựa lúc này. Trên màn hình hướng dẫn đàn phòng chờ đợi, trước máy bay mà Lệ thi sắp bay đã hoàn tất câu chuẩn bị, xe làm nhiên liệu đã rời khỏi gần máy bay. Màn hình hiện lên những con số nhấp nháy, còn hai chục phút nữa máy bay cất cánh, tín hiệu phát ra báo hiệu cho người ta khẩn trương lên tàu. Hai người xoay đám nhìn nhau rồi họ hôn nhau, anh của em và giọng hài nghẹn ngẹn. "Em, Mike Quinn, nhớ lời giao ước nha em. Dù em sẽ về, dù xa cách nhưng em vẫn ở bên anh, em sẽ về với anh, về với hy vọng rằng chờ em nha anh." Hai một nhân viên hàng không nhã nhặn ngân lại, không cho anh vượt qua giới hạn của khu vực. Máy bay sắp cất cánh, lễ thì là người cuối cùng bước vào máy bay. Cánh cửa đóng lại, cầu thang lên máy bay tự động di chuyển. Tiếng động cơ chiếc Boeing 747 nhỏ dần, mất hút về phía trời tây, sáng dục lên xem về nhà. Mặt Hải đờ đẫn, đôi mắt ngơ ngát Chưa bao giờ anh thấy lòng mình trông vắng hụt hẳn như lúc này Dù có bao nhiêu ngày thề thốt hẹn ước Dù đã chuẩn bị cho mình thái độ tỉnh táo vững tin Hải vẫn không giấu được trạng thái bàng hoàng Vì anh vừa mất đi một người anh yêu say đắm Sài Gòn với Paris Bao nhiêu giờ bay hay là nghìn trùng xa cách vĩnh viễn Anh tin ở anh Và tin ở người yêu về khoảng thời gian Năm, 10 năm xa nhau Nhưng liệu đến lúc ấy có trở ngại nào Ngăn chặn lệ thi hồi hương hay không Ở đời có ai học được hết chữ ngờ hai đám chìm trong dòng suy nghĩ Hiểu rõ tâm tư dối mời của bạn Sáng lặng lẽ điều khiển xe rồi dừng lại Ở quán nước bên đường Phạm Viết Tránh Nơi anh thường cùng người yêu ngồi trò chuyện Sáng nhìn vào đôi mắt ngơ ngác của Hải Biết qua nùi hài lúc này Cũng là thừa Bật giặc anh nhớ đến bài thơ của Aragong Mà giám đốc tình vẫn ngâm nga Mỗi khi sinh hoạt cô lợi bộ Anh cất tiếng khẽ đọc Các anh tin hay không? Lời tôi nói Tôi đã khổ đau nên có đủ quyền, dù mặt trời cứ xa khi người ta bước tới, dù cổ con người dành cho tay đao phủ, dù cánh tay dành đinh đóng treo đên, thì hạnh phúc trên đời vẫn có, và tôi tin. Hải ngay tới đó như bừng thức dậy, lấy tay nắm chặt bàn tay của sáng. Chương 7 Một Mãi cho đến khi được làm việc trực tiếp với giám đốc sở công an, Thịnh mới biết là giám đốc sở không hề hay biết gì về vụ Lộc bị bắt, mà giám đốc giờ cũng không nhận được bất kỳ một công vấn nào của nhà máy Hy vọng hay của tổng giám đốc xí nghiệp liên hiệp. Sự thể nó như thế, Thịnh thấy có khùng lên cũng chẳng giải quyết được việc gì. Sau khi nghe Thịnh trình bày căn kẽ sự việc, giám đốc công an hứa sẽ trực tiếp xem xét vấn đề, và nếu đúng là Lộc vô tội thì ông sẽ cho thả Lộc ngay. Một ngày sau anh nhận được điện thoại của mình phụ trách trại giam mời anh xuống đón Lộc về, Thịnh hỏi lại: Ai ký lệnh thả đó độc sĩ? Dạ, không có lệnh bằng văn bản ạ. Vì sao vậy? Vì khi bắt có lệnh gì đâu. À, ra vậy. Tôi xuống liền đây, đồng chí Bình. Thịnh lái xe đón lọc về, cả nhà máy ùa xuống đường đứng thành hàng rào danh dự đón lọc. Lầu ngày dọc hẳn đi, mắt cuồng sâu vì mất ngủ, nhưng dâu cào nhẫn, nét mặt tươi giói đáp lại lời thăm hỏi của mọi người. Hàm bố trí cuộc họp chấp nháng tại hội trường, gần một nửa số công nhân nhà máy có mặt tại ca sản xuất này đã tới dự. Lần đầu tiên hào chứ không phảiịnh điều khiển cuộc họp tiếng hào vang trong máy phóng thanh thơ các đồng chí toàn nhà máy chúng ta nhiệt cho mừng đồng chí phó giám đốc mạnh khỏe trở về hoan hô hoan hô tiếng bu tay rào dào nổi lên mãi không dứt thành vật lộc công đứng dảy dơ cao hai bàn tay nắm chặt đáp là anh em hào tiếp tục nhân dịp này với công vị bí thư tri bộ Đảng ở nhà máy tôi kêu khỏi các đồng chí hay vững vàng trên vị trí của mình lam động giỏi Đã năng suất cao và chất lượng cao Đoàn kết chặt chẽ để chứng tỏ phẩm chất trong sáng của nhà máy chúng ta Chúng tôi sẵn sàng Chờ cho ngất tiếng vỗ tay Hào nói tiếp Bây giờ, xin mời đồng chí Lộc Cả hội trường ầm vang lên tiếng hoan hô Khi Lộc lên bụng nói Lộc xúc động chưa nói ngay được Anh nhìn khắp lượt anh em, giọng anh trầm hẳn đại Xin chân thành cảm ơn sự lo lắng Và chăm sóc của các đồng chí dành cho tôi Sau sự kiện vừa rồi Tôi xin được tâm sự với các đồng chí rằng Tôi sẽ làm việc tốt hơn trước, nhiều hơn trước để quyết tâm cùng các đồng chí xây dựng nhà máy hy vọng ngày càng vững mạnh. phương án dây trắng nhất định thành công và được cấp trên khẳng định. Tôi tin như thế, các đồng chí ạ. Quản đốc phân xưởng in bước lên trên diễn đàn ba bình nói liền một hơi. Chúng tôi, những người thợ in đã sống qua thời Pháp, thời Mỹ, ngày nay, sống dưới chế độ mới. Hình ảnh của các đồng chí trong bàn giám đốc, đúng thế. Chính hình ảnh của các đồng chí đã mang lại niềm tin cho chúng tôi. Ban giám đốc nhà máy hãy tin rằng chúng tôi sát cánh xung quanh các đồng chí. Đó cũng là ý của chúng tôi đó. Tiếng bộ tay lại nổi lên. Nửa giờ sau đó mọi người trở lại công việc của mình. Nghỉ ở nhà với vợ con được một ngày. Lộc Tính trở lên rừng ngay. Mùa mưa đã hết. về khai thác lộ sẽ thuận lợi hơn. Thịnh không chịu. Anh phân công lập ở lại thành phố nghỉ thêm ít ngày. Còn anh sẽ trực tiếp lên rừng với anh em khi cần thiết. Sau sự kiện lộc trở về nhà máy, đoàn thanh tra đã tiến thêm một bước mới với lý do có nhiều điều mờ ám. Trong việc thu chi tiền mặt và quyết toán tài chính, đoàn thanh tra đã thu giữ toàn bộ sổ sách kế toán tài vụ, sổ lương, sổ theo dõi thường phạt của nhà máy. Đối với một đơn vị sản xuất kinh doanh hạch toán độc lập, thì việc làm này không khác gì việc đòi đóng cửa nhà máy. Nhà máy hy vọng chính thức báo cáo tình hình với thành ủy vào ủy ban nhân dân thành phố. Yêu cầu can thiệp, giám đốc thịnh chỉ đạo phòng kế toán tài vụ lao động tiền lương lập sổ sách mới và giữ vững nhiệm độ sản xuất khí thế của toàn nhà máy không vì thế mà suy giảm Trong khi đó trường hợp của Mạnh đã làm 39 hết sức đau khổ Hôm xuống gặp con trai mà đã biết rằng con bà bị ghét vào hai tuổi Một là tổ chức vật biên và hai là nhân viên của cơ quan USAID trốn tránh trình diện cải tạo Với hai tổ này bà hiểu rằng con bà sẽ khó mà được tha Là người mẹ, bà đau nỗi đau của tình mẫu tử Ngoài ra bà còn đau vì oan ức Bà biết rằng cả hai tội đó đều là bịa đặt Nhưng kêu oan tới đâu đây Ai đã người minh oan cho con bà Trở về Sài Gòn Bà Chín gặp giám đốc Thịnh Lúc đó Lộc chưa được trả tự do Thịnh chỉ biết khuyên bà Chín bình tĩnh Sự việc sẽ được gỡ dối dần dần Thịnh tính sau khi Lộc trở về Sau cái biện pháp tích cực Để quyết định trường hợp của mạnh Nhưng bà Chín đã không chờ đợi được Chẳng biết nghe ai xú dục Bà dắt trong người một lượng vàng vẫy tiền mặt xuống Cần Thơ Bà nghĩ rằng nếu phải lo lót bà sẵn sàng bán cả gia sản đi để lo cho con trai bà. Nào ngờ, sau khi nhận được một lượng vàng của bà, nhân viên thị công an đã lập biên bản kết tội bà hối lộ nhân viên nhà nước. Bà chín lo sợ và tuyệt vọng, về tới Sài Gòn bà ngã bệnh luôn từ đó. Trước khi nhận Mạnh và nhà máy, dù chỉ làm thêm hợp đồng thì đã tìm hiểu kỹ gia cảnh của Mạnh có lời sáng tuần lại. Sau đó anh trực tiếp đến gia đình Mạnh. Nhất là khi gặp Mạnh, anh tin ngay người thanh niên này bên trong cái vỏ ngoài có vẻ ngang tàng Hiểu và đánh giá sự việc một cách đơn giản. Là sự trung thực, thành đã được nghe mạnh kể về những năm trốn lính chuyện đổi lốt nhân viên cơ quan viện trợ Mỹ, chuyện ai bác con nhận được tin ba hy sinh ở Hà Nội. Qua những ngày lao động vất vả trên rừng, thành càng gốc cơ sở tin rằng Mạnh là người trung thực. Anh giao cho Lộc nhiệm vụ về Cần Thơ làm việc với công an hậu giang. Lộc lên đường ngay, bỏ cả trận bóng đá chiều hôm đó mà anh đã có vé trong tay. A điều công an hậu giang, bộ phần chuyên án về các vụ vượt viên làm việc khẩn trương. Trong vòng 3 tháng liền có hàng chục toán vượt viên bị trấn bắt. Cơ quan hậu giang gần đây bỏ lời cung khai của những người bị bắt mong tìm ra những đầu mối tổ chức vượt viên. Trình sát của tí hoạt động tích cực ở các địa bàn nhưng chưa thể xác minh được mạnh có đúng là kẻ tổ chức vượt biên hay không. Riêng về chuyện tố cáo mạnh là nhân viên USAID, cài đại thì trước đủ chứng cứ ngoài tờ giấy chứng nhận của giám đốc cơ quan này mà chữ ký đó rõ ràng là chữ ký giả. Như thế có khả năng là mạnh bị vu cáo. Nhưng đúng lúc đó thì bà mẹ của Mạnh đã hối lộ công an một lượng vàng vào 1.000 đồng. Đánh giá thế nào về hành động này? Có tội thực sự nên hối lộ để chạy tội hay chỉ là thôi thúc của tình mẫu tử muốn con mau chóng ra tù? Dù sao để trả lời câu hỏi này vẫn cần phải có thêm thời gian. Đại viên trưởng phòng chuyên án tiếp lộc rất ân cần và sau khi tiễn anh ra xe còn nói thêm. Chúng tôi khi nhận những ý kiến của nhà máy hãy nhận xét về Mạnh. Tất nhiên nếu đó đúng là một thanh niên tốt, chúng tôi có trách nhiệm đối với danh dự của anh ta. Đồng chí yên tâm Lọc ra về, trong lòng mang nỗi buồn không biết làm cách nào cho khuy khỏa. Chỉ vì có mình với chiếc xe gà lăng. trạng thái tâm lý như vậy rất nguy hiểm khi điều khiển xe. Lọc dựng xe ở một cửa hàng ăn uống của thương nghiệp quốc doanh kiểu lăng. Cửa hàng ở kế bên biến xe khách liên tỉnh. Lúc này là 5 giờ chiều mà sau khách hứa vắng tanh vắng ngắt. Anh dừng xe, bước vào cửa hàng. Nhìn sâu qua phòng ăn, Lọc cũng nhận ra đây là cửa hiệu tư nhân mà năm ngoái anh đã có dịp ăn trưa ở đây. Hồi đó khách ăn ra vào Sau cái tạo tư sản thương nghiệp, có lẽ chủ tiệm đã chuyển qua sản xuất hay là vượt biên rồi. Mặt bàn ăn bằng đám mái không còn khang phủ bán như trước, sàn nhà dơ giấy, mấy cô phục vụ mặc đồng phục quần đen áo trắng ngồi tán dóc sau quầy trả tiền, thấy khách tới cũng chẳng có cô nào bước ra nữa, Lộc Miễn cưỡng bước vào. "Còn bán đồ ăn chứ các cô? Chú dùng gì? Ở đây chỉ có cơm sườn và hủ tiếu, cho tôi cả hai." Một phút sau một cô mang ra một đĩa cơm không hạt nào dính với hạt nào, Ngụy Ngư ngồi ngắt trồng chơ bên món miếng sườn màu đen đen và một chiếc muỗng bằng nhôm cong queo. Một cô khác mang ra một tô hủ tiếu không tiếng bốc hơi gì hết, trong đó đồn nhồn mấy miếng thịt heo, giá sống và bánh phở sắt khá bự. Khi mang tô hủ tiếu ra, ngón tay cái của cô ta gập gần hết đốt trên và miệng tô, móng tay đen cáu bẩn, không hề có rau thơm, tranh ớt. Lòng nhìn hai món ăn rồi kiến đáo nhìn hai cô phục vụ, quần áo nhăn nhúm, áo trắng đã biến thành màu ngà và ngà. Hai cô gái đặt hai món ăn xuống mặt bàn, rồi quay gót đi thẳng vào trong. Phòng ăn nóng hầm hập, mấy chiếc quạt trần bị mạng nhện trăng đầy, Lộc lắc đầu kiên nhẫn dùng muỗng lơ mấy miếng thịt heo ở tô hủ tiếu bò qua một phía. Anh chậm rãi nhai được quá nửa đĩa cơm nấu quá khô và nguội. Anh đưa mắt kiếm hũ tâm sửa răng, không thấy đâu cả, có lẽ phải ra ngoài kiếm nước uống vậy. Nghĩ thế Lộc kêu tính tiền, số tiền phải trả là 15 đồng, rẻ thì có rẻ mà ăn không được, thành ra rẻ mà hóa đắt, chất lượng món ăn như vậy, cung cách phục vụ như vậy thì ma nào mò đến đây cơ chứ? Có lần Lộc đã nghe anh em nói như thế về một số cường ăn uống quốc doanh. Ở vào một người khác thì sau vụ bị bắt giam vô lý sẽ là một cú sốc về tinh thần, có thể sẽ dẫn tới những phản ứng tiêu cực hoặc chán nản hoặc bỏ cuộc. Nhưng ở Lộc điều đó không thể xảy ra. Cũng như thịt, Lộc hiểu rõ vì sao mình bị bắt. Những kẻ ném đá giấu tay trong chuyện này là ai? Lộc đã rõ. Nhưng vấn đề bây giờ không phải là chuyện tính sổ với những kẻ đó. Ít khi Lộc nghĩ nhiều đến bản thân. Anh lo cho công việc của tập thể sự nghiệp của nhà máy ngay cả những ngày ở trong trại giam là vẫn đinh nên nghĩ rằng rồi đây những việc của nhà máy sẽ được nhà nước khẳng định để đặt tới mục tiêu ấy thì có giá gì gian khổ thậm chí có bị kẻ xấu hãm hại chăng nữa Lộc lái xe đến ti nông nghiệp kiểu năm gặp Nguyên anh muốn gặp lại người bạn mà nhờ có anh ta nhà máy hy vọng vay được vốn trong thời kỳ đầu tới nơi anh mới hay là nguyên không còn ở ti nữa Nguyên là một phó ti có uy tín trong nội bộ ngành cũng như trong tỉnh thế nhưnguyên biết chủ yếu chỗ mạnh của anh Trải qua hàng chục năm đấu tranh, nguyên không có điều kiện được học hành. Thế tha yêu cây lúa, hiểu cây lúa nhưng sự hiểu biết của anh chẳng qua cũng chỉ là kinh nghiệm của những lão nông tri điền, chuyên dạy ở cương vị phó đi nông nghiệp. Lãnh đạo hàng chục kỹ sư mà mình chưa tốt nghiệp trung học thì làm sao lãnh đạo được? Dù anh em có nể có mến nhưng bảo rạng phục thì không bao giờ. Ở đời sợ nhau nể nhau mến nhau thì dễ nhưng mà phục nhau thì khó vô cùng. Nghĩ vậy, nguyên đề nghị với ủy ban tỉnh đề bạt một kỹ sư bậc ba còn khá trẻ lên làm phó đi ก่อน phần anh xin về làm giám đốc một nông trường đang có nguy cơ sập tiệm. Lẽ tất nhiên đề nghị của anh khó mà được chấp nhận, nhất là đồng chí kỹ sư đó chưa được kết nạp đảng. Nguyên đã phải vận động nhiều đồng chí khác, trong đó có cả anh ruột của mình đang làm trường ty tài chính ủng hộ đề nghị của anh. Sau nửa năm trời thuyết phục, ban tổ chức chính quyền tình đã nhất trí với đề nghị của Nguyên. Nguyên nhận bản giao nông trường sông Cửu Long trong hoàn cảnh ngân hàng đang đòi nợ, giám đốc cũ nông trường ở tù vì tội tham ô, tuồn phân bón dầu ra chợ đen. Đối với Nguyễn trận điển này có lẽ hợp với anh hơn là cái ghế phó thị. Ngay sau khi nhậm chức, anh đã đầy bàn tay kỹ sư đang làm ở phòng hành chính lên là phó giám đốc nông trường. Anh giảm một loạt biên chế và các phòng ban xuống trực tiếp sản xuất và anh thực hiện một việc khiến mọi người hết sức ngạc nhiên là giao đất cho từng đội sản xuất, khoán sản lượng cho họ. Về phía anh, anh đảm bảo cung hứng đủ các yếu tố giống phân bón, thuốc trừ sâu và xăng dầu. Bạn bè của anh giữ những cương vị chủ chốt ở các ngành kinh tế trong tỉnh đã nhiệt tình ủng hộ và chi viện cho anh. Tuy nhiên cũng có nhiều người cho là anh ngu, làm phó tê sướng quá trời không muốn lại đi nhận lấy cái chức cò cay vã bữa. Những lời ấy đến tai, Nguyên chỉ cười khà khà rồi uống một hơi cả ly rượu đế. Từ khi cho nhà máy Hy vọng vay vốn, ban sổ số, số kiến thiết kiểu Long ổn định hoàn toàn vấn đề giới in vé số. Vé số kiểu Long phát hành với số lượng lớn, kịp thời in rõ và đẹp, đó là điều khiến trường ty tài chính Lệ Ngọc rất vui khi tiếp lộc. Câu chuyện của họ xoay quanh việc Nguyên đi làm nông trường, việc nhà máy Hy vọng bị thanh tra và lập bị bắt. Anh còn chưa biết chuyện cậu Mạnh lính khai thác nguyên liệu của Tô bị bắt, lại thế nữa, những vụ bắt giam này khác hẳn vụ bắt giam tôi. Ở chỗ nào? Người ta nghi cho mạnh là kẻ tổ chức vượt biên, họ căn cứ theo lời khai của bọn bị bắt, nhưng chắc chắn là mạnh bị vu cáo. Tôi vừa làm việc với tông hoàn hậu Giang về đây. Khổ một nỗi bà mẹ cậu ta vì lo cho con quá đã mang lượng vàng hối lộ và đã bị lập biên bản. Chết cha, sao lại ngớ ngẩn thế? Bởi vậy thành ra mọi chuyện rắc rối thêm. Anh thì chắc là cậu ta vô tội chứ? Lê Ngọc nhìn lộc. Chắc. Vậy thì được, tôi sẽ giúp cho anh. Sao, anh quen bên đó à? Không những quen mà còn thân thiết cả đấy. Cháu kêu tôi bằng chú là trưởng ty công an đó. Ôi, vậy là nhất rồi, không ngờ lại gặp được anh. Ngừng một lát, Lộc nói tiếp. Mà kỳ lạ thật, những lúc gặp có, những lúc bí là chúng tôi lại gặp quý nhân phò trợ. Tất nhiên là chỉ phò cái đúng thôi. Tất nhiên, anh Ngọc à, chuyện của Nguyên làm tôi thêm tâm đắc một điều. Nhiều lúc tôi cứ nghĩ không biết mình có gàn không. Tôi chỉ muốn làm việc gì mà được thỏa sức tung hoành. Nghĩ sao muốn sao làm vậy, biến là việc đó có lợi chung. Thu thực tôi cũng giống Nguyên, tôi không ham chức nọ quyền kia anh à. Giả như tôi làm anh phóng viên quen thì lại hơn Nói chung, đó là phẩm chất của anh em chúng ta. Rất tiếc là không phải ai cũng có được phẩm chất đó. Vì thế mới có chuyện nhà máy của anh bị thanh tra và anh bị nhốt chưa. Lê Ngọc Văn điếu thuốc dê đưa cho Lộc. Họ chia tay nhau lúc trời sầm tối. Trước da lăng bờ đèn la buôn vút trực trì hướng Sài Gòn. Hai Tư phát hối hạ rời khỏi nhà máy. Ông có việc cần trao đổi gấp với Học. Lúc còn ở trong phòng, ông quay điện thoại cho Học như không gặp. Có lẽ Học đã về nhà. Từ ngày Nhàn có những hành vi nả lơi gợi tình với Tư Phạt, ông Tư rất ngại va chạm chạm chán với Nhàn. Người đàn bà rừng rực đam mê đó là mống sợ, không phải ông sợ không chế ngự được Nhàn, mà ông sợ chính bản thân ông. Nhưng lúc làm việc chung với học có nhàn ở bên, bao giờ ông Tư cũng gặp tia nhìn như sói của Nhàn hướng về phía ông. Dẫu đã lớn tuổi, ông thừa hiểu không phải Nhàn mê ông mà đúng hơn là Nhàn ham mê tất cả những người đàn ông không phải chồng mình, không muốn quan hệ giữa ông và học bị ảnh hưởng. Vì thế dù có bản tính trực triệt, ông cũng không thể tỏ thái độ mắng mỏ hoặc khinh miệt Nhàn. Trước ngày giải phóng, nhà đã từng một lúc bắt bồ với nhiều người đàn ông. Trẻ có, già có, thương gia có, sĩ quan có, bác sĩ có và sinh viên cũng có. Nhiều cuộc đánh em xảy ra và có người tan cờ đắt nhà vì Nhàn. Khi làm vợ của học, Nhàn thu mình lại như con sen cuốn mình trong vỏ cứng. Nhưng có dịp là bản tính phóng đẳng của Nhàn lại khiến Nhàn làm tình làm tội người khác. Nhàn có thói quen đã bám ai thì bám đến cùng. Dẫu chỉ là đùa dẫn, ái tình mà Nhàn răng ra trước mặt tư phát khiến ông ghê sợ khinh bị. Nhưng mặt khác cũng thật ngọt ngào và lôi cuốn Bởi thế tư phát nghĩ tốt nhất là không chà mặt con quỷ cái đó nhà là người bà con salơ sala lá của vợ ông ông thấy thật là khó xử nhưng rồi ông phát vẫn phải gặp nhàn tư phát bước vào phòng khách trên bàn hai đứa thuốc cháy cháyở năm56 vỏ chai bia ba, ba dưới gầm bàn Har uống cạn nửa chừng cánh cửa thông với phòng trong đắng chặt ông phát tưởng là học ở trong đó lên tiếng hỏi anh học qua nhà chưa ạ không có tiếng trả lời Chỉ thấy vọng ra tiếng chân bức bội về viết toilet và tiếng kẹt cửa phía trong Mấy phút sau, cánh cửa hé mở, nhàn thò đầu ra ngoài. Ủa anh Tư, chờ em lát nha, đang tắm anh Tư à? Tư phát đi Ninh là có học ở nhà nãy nên là ngồi chờ. Khoảng 5 phút sau, ông Phát nghe tên chân bước xuống cầu thang phía bên kia căn nhà. Ông đứng dậy đi lại cửa sổ nhìn xuống. Một người đàn ông mang kiếng mát, đội nón zin hấp tấp bước ra. Rồi ngoắc xích lô đi thẳng. Tư phát mỉm cười. cười. Dạ vậy đó, tôi nghiệp cho học. Nếu như học biết sự thật về vợ mình, hay là học đã biết mà cắn răng nằm lơ? Mùi thơm của sâm bưng và nước hoa tỏa ra từ phía sau lưng Phát, ông quay lại, nhàn mượn bộ đồ may theo kiểu tàu màu tím hoa cà, đôi mắt cô nhìn xoáy vào ông. "Anh Tư, ngồi chơi đi anh, anh uống bia nha." "Cảm ơn, tôi không khát." "À, về anh Tư có khát thứ khác không?" Tư Phát nghiêm mặt gần giọng. "Ai vừa rời khỏi nhà này bằng cờ sau vậy?" Nhàn cười ré lên. "À, thì ra anh Tư cũng biết ha, oai gia tuyệt quá, tuyệt quá." Vừa nói Nhàn lệ làng lao tới vòng tay ôm chặt Tư Phát ghế đông không kịp đề phòng. Tư Phát lỡ đà ngồi phịch xuống đi văng, cả thân hình mắt dự vật thơm to của nhàn áp chặt vào người Tư Phát. Mặt ông đỏ lên, vết tẹo trên má ông giật giật liên hồi. Nhàn hấp chặt đầu và ngực ông rồi từ từ ngước lên đón đợi. Tư Phát nhìn chân chối vào đôi môi dài mọng đỏ của người đàn bà, ông hết tự chủ nổi, bằng một động tác cực mạnh và bất ngờ ông đẩy nhàn té nhào trên sàn nhà, người đàn bà lồm cùng ngồi dậy mặt tái đi, đôi mắt tức tối nhìn Tư Phát, cả hai đều không nói gì, sự im lặng lúc này đã rõ điều cả hai cần nói. Mồ lát sau, cô tiếng xe hơi của học dừng lại trước cổng, học lững thững vào nhà, tư phát đợi anh ở cầu thang. Anh về trễ, tôi chờ anh được 10 phút rồi. Có chuyện gì không? Bảo cao anh, đơn khiếu nại của thịnh đã tới văn phòng ủy ban nhân dân thành phố. Có vậy mà lo lắng chi cho mệt, tôi e rằng không sao đâu, trong hoàn thời này ủy ban không thể nào ngừng việc thanh tra. Mọi việc đang dối như canh hẹn mà. Nhàn từ dưới bếp đi lên, vẻ mệt mỏi còn phất trên hết mặt và dáng đi, cô nói với chồng. Anh à, gặp bữa chiều anh mà anh tự ở lại dùng cơm cho vui. Tư Phát ngạc nhiên trước thái độ của Nhàn, tưởng chẳng nhàn chất tìm cách đối ông về sau sự việc vừa rồi, nào ngờ cô ta còn giỏi đóng kịch đến thế, ông bội từ chối. "Cảm ơn anh chị, tôi xin phép. Có gì gấp gáp đâu, anh tự ở lại uống với tôi ly rượu." "Dạ cảm ơn anh." Tư Phát không thể chối từ. Trong bữa ăn, Tư Phát nhận ra là học rất hài lòng về vợ, phải chăng vì Nhàn đã tỏ ra rất chiều trầm. Bữa ăn có thịt bò xào cải ngọt, thịt gà zotti và một đĩa dưa giá ăn với cá lóc khô tổ. Hoàng và Tư Phát uống rượu dẫn ngâm với tóc Bắc, Nhàn uống soda chanh. Hai người đàn ông vừa uống rượu vừa tiếp tục nói chuyện công việc. Học thông báo cho tư pháp rõ tình hình nội bộ đánh đảo xứ nghiệp liên hiệp bằng những biện pháp rất khôn khéo. Học đã đưa tất cả ban tổng giám đốc vào trạng thái thận trọng chờ đợi kết quả cuộc thanh tra. Nếu không nói là đã có người hoài nghi nhà máy hy vọng, cuộc họp giữa ban tổng giám đốc và đoàn thanh tra để nghe giám đốc nhà máy trình bày mọi vấn đề theo đề nghị của thỉnh, cho đến nay vẫn chưa được tiến hành. Theo học đây là một thắng lợi không nhỏ, càng hít dịp cho Thịnh phát biểu từng nào tốt chừng ấy. Ngay cả văn phòng Ủy ban Học cũng đã làm việc riêng được với một số người. Tuy chưa tiếp xúc với đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách công nghiệp, nhưng học đã tranh thủ gặp thư ký của Phó Chủ tịch. Cả nghe học nói tư phát càng thấy vui và phấn phục học, tình hình chăm gia ngày càng thuận lợi cho ông. Men giờ thuốc ngấm vào cơ thể cùng với sự phấn chấn do những lời học vừa nói, đã được ông phát vào trạng thái sung sướng thật sự. Nhiều lần trong bữa ăn, ông mất gặp ánh mắt của người đàn bà đối diện với ông, bất giác ông nhớ đến những bữa ăn buồn tẻ với vợ và những bữa ăn quá đạm bạc ngồi ngất ở nhà mình.